Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt em nữa. Nếu để cho anh biết được, hoặc là nghe thấy bác sĩ có lời phàn nạn ở trước mặt anh rằng em có một chút gì đó không ngoan ngoãn ngay lập tức, anh sẽ cởi bỏ hết quần áo của em. Cho dù em có đồng ý hay là không, khóc lóc cũng được làm ẩm ý cũng được anh sẽ muốn em không một chút chần chờ. Anh nói xong, sắc mặt có một chút dữ tợn lực trên tay của không giảm tùm lấy ngực áo của cô Dùng sức mà giật tung ra Tiếng phải vóc bị xé rách vang lên nghe chói tay Và tan đi bầu không khí vốn còn yên tĩnh Trên ngực của cô Một màng da thịt lớn trắng như tuyết trần trụi liền bị lộ ra bên ngoài Càng người tương tư rôn lên bẩn bật Giọng nói cũng rôn rày Trong mắt của cô Những giọt nước mắt ớt ức Bởi vì bị uy hiếp lên trào ra Từ từ lăn xuống bên cạnh má Hạ dĩ kiệt Đừng, anh không thể Anh nhìn thấy nước mắt của cô, cả trái tim đều đau buốt, nhưng anh vẫn trưng ra về mặt nguyện lạnh như cũ. Đứng ở trên cao nhìn xuống người cô, đè mắt lạnh xuống. Vậy thì em ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh, anh sẽ không cho em cơ hội lần thứ hai đâu. Tương tự, em cũng biết mà. Anh nói xong, ép chính bản thân mình phải quay mặt đi, không nhìn cô nữa. Mỗi một bước di chuyển, cặp chân của anh tự nhiên ngặn ngàn cân. Cô gần như không thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào nhỏ nhỏ của anh Trong ngực anh giờ đây Giống như là bị người khác Lấy nén hương đốt để cháy hạt muộn cơm vậy Nó xuyên qua da thịt của anh đau đớn đến tận sơn tủy. Khi anh nắm tay Cầm để mở cửa Thì bước chân thoáng dừng lại một lát Những tiếng khóc tinh tế nho nhỏ Làm cho anh thiếu chút nữa không kiềm chế được Mà quay trở lại mà ôm lấy cô Nhưng đến cuối cùng Anh vẫn cố dần lòng mình lại Mà bước ra khỏi căn phòng Từ từ, lúc anh trở lại Thì chỉ làm cho em càng thêm chán ghét anh hơn Nhưng mà anh cũng không quan tâm chuyện ấy Em chán ghét anh cũng được Hận anh cũng được Còn hơn là để cho em làm tổn hại chính bản thân mình Anh đã bỏ qua quá nhiều rồi Hạ dĩ kiệt anh cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời Mong người khác có thể tha thứ Hoặc giải thích được điều gì cả Giờ phút này Anh đã đạt được tâm nguyện của chính mình rồi Bất kể ngày mai hoặc là về sau Trời cao có trừng phạt anh như thế nào Hoặc rốt cuộc có chuyện gì khác xảy ra Anh cũng không quan tâm Từng tư không biết mình đã khóc bao lâu Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào Cô không biết là sau bao nhiêu thì tỉnh lại Khi ý thức côi phục lại Cô phát hiện có rất nhiều người Đang vây quanh chiếc giường của mình Còn có mùi tương của một nồi cháo nóng Chuyển ra bốn phía Làm cho cánh mũi của từng tư không khỏi phập phồng Hít hít Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tay của cô Tiểu thờ cô đã tỉnh lại rồi Tiểu thư có muốn ăn một ít cháo trước hay không ạ? Rồi sau đó bác sĩ Lâm sẽ đến thăm cám lại cho cô. Từng từ liếc mắt, nhưng cô gái nhỏ đang ở bên người mình nói chuyện với mình. Cô quay mặt đi bể oảnh nói một câu. Tôi không ăn. Mọi người cũng đi ra ngoài đi. Cô ý tái nhợt sừng xuất một chút, nghĩ đến lời dặn dò của Hà Dĩ Kiệt. Trên mặt nhìn hiện lên vẻ ngượng nhịu. Tiểu thư à, đã một ngày rồi, cô chưa ăn cái gì rồi. Hãy cố gắng ăn một chút cháo lót xạ đi ạ. Tôi đã nói rồi. Tôi không ăn là không ăn Tương Tư từ tức giận Lập tức kéo sọt cái chăn lên che mặt mình lại Mấy người quay mặt nhìn nhau Có người lặng lẽ đi ra ngoài Một lát sau Tương Tư từ liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ồn và quen thuộc Một giọng nói từ xa lạ truyền tới Dần dần rất rõ ràng Không ăn sao Bây giờ lại bắt đầu giờ tính tình trẻ con ra đùa dẫn rồi Để tôi đi xem một chút Chăn đang che mặt liền bị một người ở bên ngoài nắm lấy Hơi dùng sức kéo sật ra Ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ chiếu xuống ở trong phòng, Tăng Từ bị trái mắt thoáng một cái liền nhắm mắt lại. Hạ Diệt Kiệt lướt mắt nhìn qua, ngay lập tức có người đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo lại mấy lớp rèm nặng nề che kín ánh nắng. Bóng trong ánh sáng trong phòng liền mở đi, lúc này Hạ Diệt Kiệt mới cúi đầu, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tăng Tơ. "Từ Từ à, dậy ăn một chút gì đi." Tăng Từ liền ngẩng đầu tránh khỏi lòng bàn tay của anh. Hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ không nói lời nào. Nhưng Hà Dĩ Kiệt không hề tức giận như ngày hôm qua đã nói. Anh giơ tay vẫy tay bảo y tá mang nồi cháo lại, rồi sau đó liền khoác tay một cái. Ý bảo mọi người rời đi. Mười cháo thịt nạt trương nuối bốc lên thơm phức. Từng từ thật sự đã cũng hơi đói rồi, nhưng cô không muốn ăn. Hà Dĩ Kiệt thấy cô vẫn nằm bất động, thì không khỏi nhích môi lên, giọng nói tự như bọc đường ở bên ngoài trong ngữ điệu thành thật ẩn chứa một tình cảm dịu dàng sâu đậm từ từ à mò dậy đi thôi hai tay của anh xuyên qua hai cánh tay của cô nâng thân thể của cô lên định bế cô ra khỏi giường nghe truyện hot nhất tại đọc truyện